10. Phẩm hình phạt Mọi người sợ hình phạt Mọi người sợ tử vong Lấy mình làm ví dụ Không giết, không bảo giết Mọi người sợ hình phạt Mọi người thương sống còn Lấy mình làm ví dụ Không giết, không bảo giết Chúng sanh cầu an lạc Ai dùng trượng hại người Để tìm lạc cho mình Đời sau không được lạc Chúng sanh cầu an lạc Không dùng trượng hại người Để tìm lạc cho mình Đời sau được hưởng lạc Chứ nói lời ác độc Nói ác bị nói lại Khổ thay lời phẫn nộ Đau trượng phản chạm người Nếu tự mình yên lặng Như chiếc chuông bị bể Người đã chứng niết bàn Người không còn phẫn nộ Với gậy người chăn bò Lùa bò ra bãi cỏ Cũng vậy Già và chết Lùa người đến mạng chung Người ngu làm điều ác Không ý thức việc làm Do tự nghiệp người ngu Bị nung nấu như lửa Dùng trượng phạt không trượng Làm ác người không ác Trong 10 loại khổ đau Chịu gấp một loại khổ Hoặc khổ thọ khốc liệt thể bị thương vong hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm hoặc tai họa từ vua hay bị vu trọng tội bà con phải ly tán tài sản bị nát tan hoặc phòng ốc nhà cửa Bị hỏa tai thiêu đốt Khi thân hoại mạng chung Ác tuệ sanh địa ngục Không phải sống lõa thể Bệnh tóc cho chết mình Tuyệt thực lăn trên đất Sống nhớt siêng ngồi sồn Làm con người được sạch Nếu không trừ nghi hoặc Hay sống tự trang sức. Nhưng an tịnh nhi phục. Sống kiên trì phạm hạnh. Không hại mọi sinh linh. Vì ấy là phạm trí. Hay sa môn sĩ. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn, tự chế, biết tránh né chỉ trích. Như ngựa hiền tránh roi Như ngựa hiền chạm roi Hãy nhiệt tâm hăng hái Với tín giới tinh tấn Thiền định cùng trạch pháp Minh hạnh đủ tránh niệm Đoạn khổ này vô lượng Người trị thủy dẫn nước. Kẻ làm tên nán tên. Người thợ mộc uốn ván. Bậc tự điều điều thân.